Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc, tập 2 của cuốn sách 50 sắc thái của tác giả El James. Tập 2 có nhan đề Đen. El James, nhà văn nữ người Anh đã từng là giám đốc chương trình truyền hình, bà đang sống ở Tây London cùng chồng và hai con. Thời thơ ấu, James mơ ước viết được những câu chuyện khiến người đọc say mê, song bà tạm gác những ước mơ đó để chú tâm cho gia đình và sự nghiệp. Cuối cùng, bà đã can đảm cầm bút viết bộ tiểu thuyết đầu tay 50 sắc thái và việc xuất bản bộ truyện này đã trở thành hiện tượng năm 2012. Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe lời giới thiệu của thạc sĩ tình dục học và phát triển con người Đinh Thái Sơn. Trước khi đến tay các độc giả Việt Nam, hơn 50 triệu bản của bộ tiểu thuyết nóng bỏng này đã được phát hành và gây sốt toàn cầu. Chỉ trong một thời gian ngắn, bộ ba tiểu thuyết hướng tới độc giả người lớn đã tiêu thụ được một số lượng kỷ lục mà bất cứ nhà văn nào cũng khát khao. Rất nhiều người chưa bao giờ mua sách đã đến các cửa hàng sách để chọn mua. Đặc biệt hơn, cuốn tiểu thuyết còn được hàng triệu triệu phụ nữ dành mối quan tâm đặc biệt vì kiểu văn chương và nội dung mê hoặc quyến rũ của nó. Với sự bùng nổ về ấn bản cho một tiểu thuyết đầu tay trong thời gian ngắn cùng sức hút khó cưỡng của nó với độc giả, bạn sẽ đặt ngay một câu hỏi, sự hấp dẫn của cuốn sách này là gì? Tình dục, trung tâm của tác phẩm không chỉ đóng vai trò gia vị thêm đậm đà cho một câu chuyện tình lãng mạn, mà chính là câu trả lời. Tác phẩm kể về mối quan hệ tình ái rắc rối của cô sinh viên ngành văn xinh đẹp với một triệu phú trẻ tuổi thành đạt, người đứng đầu tập đoàn kinh doanh đa quốc gia khổng lồ nhưng có cuộc sống bí hiểm. Cô nữ sinh Anastasia Steele mới 22 tuổi, đầy trong sáng nhưng còn thiếu kinh nghiệm trưởng đời, đã phải lòng Christian Grey bởi vẻ đẹp cuốn hút bí ẩn của anh. Ngay từ lần gặp đầu tiên, với Grey, anh cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ vẻ đẹp thầm kín, sự hóm hình, tính độc lập của nàng Steele. Anh thừa nhận muốn có được cô, nhưng theo cách riêng Động giả sẽ được tham gia vào một hành trình khám phá tâm hồn đầy đau khổ của Grey với nhiều phức cảm tình dục, sự đen tối và những cảnh tra tấn thể xác như nô lệ. Anh luôn luôn bị giằng vặt bởi con quỷ ẩn chứa trong con người mình và khát vọng kiểm soát mọi việc trong cuộc đời. Khi đôi tình nhân chìm trong mối quan hệ say đắm và đầy nhục cảm, Stilly cũng dần phát hiện ra những khao khát bí mật của chính mình, bị ám ảnh và đe dọa từ những bí mật đen tối và lối sống phóng đãng của Grey. Với những hành động và tâm lý yêu đương khác lạ, Stelly quyết chia tay, xong thẳm sâu trong tâm khảm ước muốn được ở bên anh vẫn hiện hữu và xâm chiếm tâm trí khi cô rời xa anh. Sức hút của cuốn sách nằm ở những tình tiết mô tả sống động về sinh hoạt riêng tư của đôi tình nhân Gray và Stelly. những khát khao sâu thẳm nhất được bộc lộ, những đam mê bản năng nhất được thỏa mãn, lối hành văn đó có thể sẽ khiến bạn sốc và nghĩ rằng có cần thiết phải mô tả thật chi tiết đến như vậy hay không trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm, hoặc loạt tiểu thuyết này nằm ở phía nào của ranh giới giữa một tiểu thuyết tình cảm và một thiên truyện hoa tình, câu trả lời tùy vào thái độ của chính bạn mà thôi. Theo quan điểm của cá nhân tôi, tác giả E.L. James đã thành công khi chạm ngòi bút đến những góc ngách sâu thẳm nhất, khát khao nhất mà chúng ta thường đau khổ che đậy, chính bởi sự dũng cảm đó mà tiểu thuyết đã khẳng định thêm tính rõ ràng của chân lý, bạn chỉ được lựa chọn một trong hai thứ cho đời sống tình dục của mình, đúng hoặc thỏa mãn. Điều này có nghĩa thế nào? Hãy theo dõi một đoạn trao đổi qua email giữa Lily và Grey. Ngài muốn biết vì sao em cảm thấy bối rối với ngài? Ta nên dùng uyển ngữ nào để mô tả nhỉ? Em đã bị đết đít, bị phạt, bị đánh, ừm, trong suốt quá trình đó, em cảm thấy bị hạ nhục, ê chề, mất hết phẩm cách và bị lạm dụng. Nhưng thật đáng xấu hổ, ngài đã đúng, em bị kích thích. Chuyện này thì em không thể ngờ đến được. Như ngài đã thấy rõ, những gì liên quan đến tình dục đều còn mới lạ với em. Em chỉ ước gì mình có nhiều kinh nghiệm hơn để chuẩn bị tốt hơn. Sự thực là em đã sốc khi thấy mình bị kích thích. Đừng tốn công lo lắng về cảm giác, về tội lỗi hay vì lẽ đúng sai Anna. Em và tôi là những người trưởng thành tình nguyện đến với nhau và chúng ta làm những việc chỉ có hai chúng ta biết đằng sau cánh cửa đóng kín. Em hãy giải phóng tâm trí để lắng nghe thể xác mình hơn. Các bạn độc giả thân mến, qua đoạn hội thoại trên, các bạn có liên tưởng nào đến cuộc sống phóng tày của chính mình hay không? Trải qua nhiều năm nghiên cứu về tình dục học, tôi nhận thấy một trong những nguyên nhân lớn gây ra sự đổ vỡ hoặc làm giảm chất lượng đời sống tình dục của mọi người đó là những kiến thức về giới tính và thái độ học hỏi của chúng ta còn hạn chế. Nhiều người cho rằng tình dục thì cần gì phải học, ai mà chẳng biết, ai mà chẳng làm được. Đấy là một thực tế đáng buồn. Trong cuộc đời có những việc bạn làm nhưng bạn chẳng hiểu gì về bản chất cả. Đơn cử như việc đi xe máy, bạn có thể chạy xe thành thạo trên phố đông, lặng lẽ đánh vãng từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà và số kilômét đi được lên tới vài chục nghìn, nhưng một ngày xe máy của bạn bị hỏng, bạn có chữa được không? Bạn vẫn cần đưa ra xưởng sửa xe máy để cho người có chuyên môn giúp bạn. Với đời sống tình dục cũng vậy, vẫn có nhiều người nghĩ rằng họ đã yêu, đã quan hệ, đã sinh con đẻ cái, vân vân thì biết hết mọi thứ rồi, không cần phải học nữa. Nhưng một ngày kia, khi có chuyện đổ vỡ trong cuộc sống lứa đôi, Phận những bế tắc trong chuyện chăn gối, họ mới nhận ra mình chẳng biết gì về tình dục hết. Thưa các bạn độc giả nữ, chúng ta cần một thái độ học hỏi để đón nhận cuốn tiểu thuyết này. Nếu bạn thích thú khi thấy Stilly mỗi ngày một khám phá ra những khả năng tiềm ẩn và đam mê nhục cảm của chính cô ấy, từ một cô gái trong trắng ngây thơ biến chuyển thành một mỹ nhân giàu kinh nghiệm phòng the thì các bạn hãy dũng cảm cởi bỏ những rào cản cho chính mình để tiến đến một cuộc sống thăng hoa và chất lượng. Thưa các bạn độc giả nam quan hệ tình dục không chỉ là việc tính giao mà đó là cả một nghệ thuật, hãy học cách lắng nghe, hãy học cách quan sát tinh tế và trao lời yêu đương, nếu bạn là người đàn ông có trách nhiệm với người phụ nữ của mình, chắc chắn bạn sẽ làm được. Điều cuối cùng tôi muốn nói, một khi tình dục được nhìn nhận đúng đắn thì đạo đức sẽ tự do vượt thoát khỏi sự tác động của dục vọng để thăng hoa, một lần nữa, thái độ của bạn quyết định tất cả. Tập 2 của cuốn 50 sắc thái với nhan đề đen gồm 22 chương và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe chương 1. Tôi đã sống sót qua ngày thứ ba thiếu vắng Christian và qua ngày làm việc đầu tiên, đó quả là một sự sao lãng rất đúng lúc. Thời gian cứ vụn vụt trôi đi trong một đám mờ mịt những gương mặt mới, những công việc phải làm và cả Jack Hyde, Jack Hyde, anh ta mỉm cười với tôi, đôi mắt xanh lấp lánh khi cúi xuống bàn nơi tôi làm việc. Làm tốt lắm, Anna. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thành một đội ra trò đấy. Chà hiểu sao tôi cũng cố cong môi lên cho giống một nụ cười. Nếu anh thấy không phiền, tôi xin phép về trước. Tôi Lý Nhí. Tất nhiên, đã 5 rưỡi rồi mà, hẹn gặp cô ngày mai nhé. Chúc ngủ ngon, Jack. Chúc ngủ ngon, Anna. Tôi lấy túi xách, khoác áo vào rồi tiến về phía cửa. Bước ra ngoài, tôi hít một hơi thật sâu bầu không khí xít hồ chiều muộn, nhưng nó không lấp đầy được sự trống rỗng trong lồng ngực tôi. Sự trống rỗng đã hiện diện từ sáng thứ bảy, một hố sâu đau đớn nhắc tôi nhớ về sự mất mát của mình. Tôi lê bước về trạm xe bus. Đầu cúi xuống, mắt nhìn chằm chằm xuống chân. Tôi đang sống mà chẳng còn chiếc Honda yêu dấu, chiếc Bithor thân thương hay là chiếc Audi. Tôi đấm sầm cái ý nghĩ đó lại ngay lập tức. Không. Đừng nghĩ về anh ta nữa. Tôi có thể mua một chiếc xe mới đủ tử tế, tất nhiên rồi, anh ta cũng chẳng quá hào phóng đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại trên audio trong Miz, chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Ý nghĩ ấy làm miệng tôi đắng ngắt, nhưng tôi gạt nó đi, cố giữ cho tâm trí mình vô cảm và trống rỗng hết mức có thể. Tôi không thể nghĩ về anh ta, tôi không muốn lại bật khóc lần nữa, nhất là khi đang đi ngoài phố thế này. Căn phòng trống không, tôi nhớ kết Ta hình dung ra cảnh cô ấy đang nằm dài trên một bãi biển ở Papadas, nhấp một ly cốc tai mát lạnh. Tôi bật chiếc tivi màn hình phẳng để tiếng động lấp đầy không gian và cho tôi cảm giác có một người bạn ở cùng, nhưng tôi không nghe hay nhìn vào nó. Tôi chỉ ngồi đó, ngây người, nhìn đăm đăm vào bức tường gạch. Tôi bị tê liệt mất rồi, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi đau. Tôi phải chịu đựng điều này bao lâu đây? Tiếng chuông cửa rè rè làm tôi giật mình bừng tỉnh khỏi cơn sầu não, tim tôi ngừng đập một nhịp, ai thế nhỉ? Tôi ấn nút hệ thống liên lạc. Có bưu phẩm gửi cô Stilly. Một giọng nói đều đều kỳ cục cất lên, cơn thất vọng ảo qua tôi, tôi bơ phờ lê bước xuống cầu thang và thấy một cậu trai trẻ đang đứng dựa vào cửa trước, miệng nhai kẹo gum chóp chết, tay bê một hộp carton to tướng. Tôi ký nhận món hàng rồi mang nó lên phòng, cái hộp to khủng mà lại nhẹ hều, bên trong là hai tá hoa hồng trắng cuống dài cùng một tấm thiệp. Chúc mừng ngày làm việc đầu tiên của em, tôi mong nó sẽ diễn ra suôn sẻ và cảm ơn về mô hình chiếc tàu lượn, món quà thật ý nghĩa. Nó đã có một vị trí trang trọng trên bàn làm việc của tôi. Christian nhìn chằm chằm vào tấm thiệp được đánh máy, hố sâu trong lồng ngực tôi như càng ngoác miệng thêm. Hẳn là trợ lý của anh đã gửi nó rồi, chứ Christian đời nào quan tâm. Ý nghĩ đó thật đau đớn. Tôi xem xét những bông hồng, chúng đẹp tuyệt nên tôi không nỡ quẳng tẹt chúng vào thùng rác. Một cách đầy trách nhiệm, tôi lết vào bếp để tìm một chiếc bình. Và cứ thế, một ngày của tôi đều đặn diễn ra như sau: thức dậy, làm việc khóc lóc rồi đi ngủ. Ừm, thực ra là cố ngủ. tôi thậm chí còn không thoát khỏi anh ta trong những giấc mơ. Đôi mắt xám bỏng cháy, ánh nhìn hút hồn, mái tóc bóng mượt và sáng chói, tất cả đều ám ảnh tôi, lại còn tiếng nhạc, rất nhiều tiếng nhạc. Tôi không thể chịu đựng được bất cứ thứ nhạc nhẽo nào nữa. Tôi cẩn trọng tránh nó bằng mọi giá, ngay cả tiếng chuông leng keng của những người bán hàng cũng khiến tôi rùng mình. Tôi chẳng nói chuyện với ai, kể cả mẹ tôi hay sượng rai, tôi không cần sức đâu mà chuyện trò vẫn vơ lúc này. Tôi không muốn, tôi chỉ muốn thu về ốc đảo của riêng mình, một vùng đất đau thương chết chóc với những đường chân trời ảm đạm. Giờ tôi như thế đấy. Tôi có thể giao tiếp trong công việc, nhưng chỉ thế thôi, nói chuyện với mẹ, tôi biết mình sẽ còn tan nát cõi lòng hơn. Tôi cũng chẳng nuốt nổi thứ gì. Bữa trưa ngày thứ tư, tôi gắng ăn một cốc sữa chua, đó là thứ đầu tiên tôi bỏ vào bụng kể từ hôm thứ sáu. Tôi sống sót được là nhờ dung nạp cà phê latte và coca dành cho người ăn kiêng, chất caffeine giúp tôi tồn tại, nhưng nó cũng khiến bụng dạ tôi cồn cào. Jack bắt đầu lượn lờ quanh tôi, hỏi những câu riêng tư làm tôi phát cáu. Anh ta muốn gì đây? Tôi là người lịch sự, nhưng tôi cần phải giữ khoảng cách với con người này. Tôi ngồi xuống và kiểm tra một chồng thư được gửi đến cho anh ta, tận hưởng chút thư thái của một nhân viên quen. Hộp thư điện tử của tôi chợt sáng lên và tôi vội kiểm tra xem ai vừa gửi email. Trời đất, là Christian. Ối không, không phải ở đây, không phải lúc tôi đang làm việc thế này. Từ Christian Grey, chủ đề: Ngày mai, ngày, ngày mùng 8 tháng 6 năm 2011, 14:05, tới Anastasia Steele. Anastasia thân mến, Xin lỗi vì đã đường đột xâm phạm vào giờ làm việc của em. Em đã nhận được hoa của tôi chưa? Ngày mai là ngày bạn em khai trương triển lãm đấy, và tôi chắc rằng em chưa có thời gian để mua xe trong khi quãng đường đi lại khá dài. Tôi sẽ còn cả hạnh phúc hơn nữa nếu được đưa em đi, nếu em muốn. Cho tôi biết nhé. Christian Grey, CEO, Grey Enterprise Holdings. Đôi mắt dừng đầy trong mắt tôi. Tôi vội vàng lao về phía khu nhà vệ sinh để trốn vào một ngăn buồng, là triển lãm của Rose. Tôi đã hứa với cậu ấy là sẽ đến, thế mà lại quên khuấy mất. Khỉ thật, Christian nói đúng, tôi biết đến đó bằng cách nào đây? Tôi vò trán, sao Rose không gọi điện nhỉ? Sao chẳng có ai gọi? Ôi, tôi đã chí đến mức không nhận ra mình đã để điện thoại ở chế độ im lặng từ đèn nào đây nào? Chết tiệt, tôi đúng là một con ngốc. Tôi vẫn mặc định Chuyển các cuộc gọi sang chiếc BlackBerry, trời đất quỷ thần ơi, Christian vẫn đang nhận các cuộc gọi của tôi, trừ khi anh ta đã quăng chiếc BlackBerry đi, mà sao anh ta lại có địa chỉ email của tôi nhỉ? Anh biết cửa rể của tôi, thế thì một địa chỉ email với anh có khó khăn gì? Tôi có thể gặp lại anh không? Tôi có chịu đựng nổi không? Tôi có muốn gặp anh không? Tôi nhắm nghiền mắt và ngửa đầu ra sau khi nỗi đau đớn và khát khao cùng lúc đâm xuyên qua mình. Tất nhiên là tôi muốn, muốn chứ. Có lẽ, có lẽ tôi có thể bảo anh rằng tôi đã đổi ý. Không, không, không, tôi không thể ở cùng một người luôn thích thú cái trò làm tổn thương tôi đến vậy, một người không thể yêu tôi như vậy. Những kỷ niệm đau lòng lóe lên trong tâm trí tôi, những chuyến bay, bàn tay nắm chặt, những nụ hôn, cái buồn tắm, sự dịu dàng, tính hài hước của anh, cả ánh nhìn chằm chằm đầy chiếm đoạt Đến tối và gợi tình của anh nữa, tôi nhớ anh đã năm ngày rồi, năm ngày đau khổ từng chừng như vô tận. Tôi khóc ròng trong giấc ngủ hàng đêm, ước gì mình đừng bước chân đi, ước gì anh thay đổi, ước gì chúng tôi còn ở bên nhau. Bao giờ thì cảm giác khủng khiếp này mới qua đi đây? Tôi bắt đầu hối hận. Tôi vòng tay quanh thân, tự ôm lấy mình thật chặt. Tôi nhớ anh, tôi thực sự nhớ anh. Tôi yêu anh, đơn giản vậy thôi. Anastasia Stili, mày đang làm việc đấy. Tôi phải mạnh mẽ, nhưng tôi cũng muốn tới buổi triển lãm của Rose và thẳm sâu trong tâm can, con người hư hỏng trong tôi muốn gặp Christian. Hít một hơi thật sâu, tôi quay về bàn làm việc. Từ Anastasia Stili, chủ đề: Ngày mai, ngày 18 tháng 6 năm 2011, 14 giờ 25 phút. Tới Christian Grey. Chào Christian, cảm ơn anh vì những bông hoa, chúng rất đáng yêu. Vâng, em rất cảm kích nếu anh đưa em đi. Cảm ơn anh. Anastasia Steele, trợ lý của Jack Hyde, biên tập viên SIP. Kiểm tra điện thoại, tôi nhận thấy đúng là nó vẫn được mặc định chuyển các cuộc gọi tới chiếc BlackBerry. Jack đang đi họp, vì thế tôi gọi ngay cho Rose. Rose, Anna đây. Xin chào người xa lạ Giọng cậu ta ấm áp và ân cần đến mức suýt nữa khiến tôi ỏa khóc Tớ không nói chuyện được lâu đâu Ngày mai tớ nên đến triển lãm của cậu lúc mấy giờ nhỉ? Cậu vẫn đến cơ à? Cậu ta có vẻ hào hứng Đến chứ Tôi nở nụ cười thật lòng đầu tiên Sau năm ngày khi hình dung ra một nụ cười tuet tuet sung sướng của cậu ta Thế thì bảy rưỡi nhé Gặp nhau lúc ấy nhé Tạm biệt Rose Tạm biệt Anna từ Christian Grey, chủ đề ngày mai, ngày 18 tháng 6 năm 2011, 14 giờ 27 phút tới Anastasia Steele. Anastasia, à, ngày mai tôi đón em lúc mấy giờ được nhỉ? Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings